Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ướt như chuột lột như thế này Mai lại cảm mất thôi Lão Bắc nghe thấy thế thì cho là phải Chạy thẳng thấy buồn Mà cầm ra một tấm chăn nhẹ Một tay một chân Cùng con trai của lão mà tròn lên Cái cơ thể đang run lên từng đợt Vì cái lạnh cắt da cắt thịt Thế có chuyện gì mà về gấp gáp thế hả con Thằng Ninh không có đáp Chỉ liếc mắt ra từng cái khoảng tối mịt mờ Đang luận khuất sau những cái tràng mưa nặng hạt một cách sợ hãi. Độ răm phút sau thì mới trả lời. "Vào nhà đi mẹ, vào nhà rồi con kể cho bố mẹ nghe chuyện này, khiếp lắm ạ." Nhìn mặt của thằng Ninh, không có phần nào bẩn cợt hết. Hơn nữa, ngay trong đêm nó còn bỏ thành phố để mà chạy về quê trong cái tiết trời gió báo bịt mùng như thế này, chắc cũng không phải là chuyện gì nhỏ bé được. Vào tới bên trong nhà, Lúc này xem giấc cô gái kia, cũng không còn sức tiếp chuyện bố mẹ của thằng Ninh được nữa. Hai người nhìn cái bản thân của cô gái phải chạy đường cùng cùng với con của mình ra đây, cũng đã cảm thương. Sắp xếp xong xuôi đầu đấy chỗ nghỉ ngơi cho cô gái kia trong một căn buồng cũ của thằng Đình. Lúc này thì mới quay ra chờ ra bàn uống nước. Thằng Đình vẫn không cong nguôi được cái cơn sợ hãi cùng cực, hai tay thì cứ run lên đến mức cầm cái chén nước còn không thể vững được nữa thế nào? Có cái gì mà mày cứ hớt hơ hớt hải, đêm hôm khuya khoắt lại còn dắt dziu con gái nhà người ta về đây là như thế nào thế hả? Không sợ hàng xóm người ta cười cho hay sao?" Lão Bắc lên tiếng, lại với mấy cái điếu cày, rồi vê vê nhúng thuốc lão, quẹt quẹt một đốm lửa vào que đốm mà chờ đợi. "Ô mẹ, còn còn nói cái này, chắc chắc con không đi học được nữa đâu bố mẹ ạ." "Hử? Cái gì vậy?" Mẹ gã trợn mắt lên. "Ôi trời ơi, con ơi là con. Mày có biết là mấy năm nay tao cũng bố hớ mày chắt chiu nhặt nhạnh mãi, mới có đủ tiền để cho mày ăn học, để mày có thể thành người được. Thế mà đụng một cái mày, mày nói là không đi học nữa. Mày, mày có biết thương tao với bố mày không hả con?" "Ơi, bà làm gì mà cứ kêu toáng lên thế vậy hả? Định bêu rếu cho cả làng cả tổng người ta nghe thấy hay sao đấy?" thử dừng bà thôi thôi bà có im đi hay không. Lão bắt gằn giọng, lại hướng cái ánh mắt về đứa con trai của lão, nhìn cái vẻ mặt xanh xao của thằng con trai gã, gã Áng Trừng đã lâu lắm rồi, nó không có được một đêm ngon giấc, chắc là đã có một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Thằng Ninh không có im lặng, có vẻ trong cái giây phút nó cũng chẳng biết thuật lại câu chuyện bắt đầu từ đâu, chỉ biết cúi gầm đầu xuống như một sự anh nạt hối lỗi. Con nói thật, con đang bị ma nó trêu bố mẹ ạ. Gần 1 tháng nay rồi. Từ đó tới nay không có một bữa nào con ăn ngon, không có một đêm nào con được ngủ yên hết. Con con sợ lắm bố mẹ ơi. Đến đêm nay con không chịu đựng nổi nữa, nên con mới phải kéo cô ấy về đây để được náu như thế này đây ạ." Ninh ấp úng trả lời, đưa tay che miệng như dò xét. Chỉ thấy lão bác vẫn cứ ngồi đó mày nhìn nó chân chân. Cái đốm trong tay của ông cũng đã cháy gần hết. Thế mày kể cho tao với mẹ mày nghe xem đầu đuôi nó là như thế nào xem nào. Nếu quả đúng như thế thực thì tao với mẹ mày cũng không đành lòng ép buộc mày gì hết." Gião Bắc nói xong, dù gì thì từ xưa thế này, cái chuyện ma quỷ đối với lão cũng chẳng phải là cái điều viển vông. Ngay chính trong cái làng nhỏ thó này, Từ ngày xưa đã lắm cũng biết bao nhiêu câu chuyện tâm linh đáng sợ, từ ma trêu, ma bắt, rồi ngay cả đến ma chết đuối giết người để thế thân. Đến cả những người không tin thì cuối cùng cũng ắt phải tin. Chứ đừng nói đến một người đã tận mắt thấy những cái điều kỳ dị ấy như chính lão Bắc đây. Tới lúc này, khi nhận được một sự tin cẩn dù biết là nhỏ nhoi từ lão thì thằng Ninh mới cảm thấy nhẹ lòng được phần nào. Nó bắt đầu hướng ánh mắt về phía xa xăm. Nơi đầu đó, vọng lại từng tiếng chó cắn ma, vẫn cứ ầm ầm giữa cái đêm trường tịch liêu. Nó kể, ngày đó chính xác là cách đây 2 năm, khi Ninh vẫn chỉ còn là một sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng tại thành phố. Gã vẫn như bao nhiêu bạn bè khác, ngày ngày đi học, tối thì làm thêm, thỉnh thoảng lại tản mắt với những sân cầu lông, xem những chỉ khóa trên thì nhau nhảy căng căng trong những bộ quần áo mát mẻ. Những tưởng cái cuộc sống sinh viên vẫn cứ như thế mà bình dị cho Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net